trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Trong đại sảnh của Tuyệt Tình Cốc, cầu thiên sứ cứ hối thúc nhà sư Từ Ân mau giết Hoàng Dung để báo thù cho huynh trưởng Cầu Thiên Trượng. Nhất đăng đại sư ngồi giữa sảnh, lần chuỗi hạt, miệng niệm kinh Phật, sắc mặt hiền hòa từ ân thì gắng tự kiềm chế nhưng khi quách phù bước ra nói lời vô lễ thách thức thì từ ân quát lên một tiếng như trời sấm song chưởng đẩy ra như bài sơn đảo hải hoàng dung võ tam thông gia luật tề không hẹn cùng nhào tới đón chưởng cả ba lùi lại mấy bước quách phù ngay người còn từ ân đứng bất động trong tay đã đoạt được hà nhi võ công của y thuộc hạng nhất trên đời tâm thần đang bấn loạn, tay dơ cao hài nhi sắp ném xuống, mọi người nhìn thấy mà vô phương cứu trợ. Hoàng Dung đột nhiên xõa tung mái tóc, mắt long lên, miệng cười hô hố như kẻ điên, bảo y mau giết đứa bé, đập ngay vào lưng. người không nhớ đêm xưa trong hoàng cung nước đại lý hay sao mà chưa hạ thủ, bỗng từ ân toàn thân run rẩy, vô cùng đau đớn và hối hận. Y từ từ bước đến, trao đứa bé cho Hoàng Dung. Y buông tay ấp tương rơi thẳng xuống đất hoàng dung dùng chân hất bé bay thẳng về phía trước do lục tề giơ tay đón lấy cầu thiên xích ra lệnh đệ tử dùng lưới có gắn dao canh giữ bọn họ rồi cùng con gái vào nội đường lát sau bà sai công tôn lục ngạn ra ngoài canh chừng bọn dương quá nàng đi thẳng đến quả hoàng thất Đường, nghe phía trước có người nói chuyện, chính là giọng của Dương Quá. Rồi tiếng tiểu long nữ đáp lại, hình như có bốn chữ, Công Tôn Cô Nương. Lúc này trời đã tối sẩm Công Tôn Lục ngạt liền nấp vào một bụi liễu bên đường, nghĩ thầm. Không biết nàng ta nói gì về mình nữa. Nàng rón rén tới gần, thấy Dương Quá và tiểu long nữ đứng kề ra nhau, nghe Dương Quá nói Nàng bảo việc này hoàn toàn nhờ sự lo liệu chu đáo Của công tôn cô nương là đúng lắm Chỉ mong lão thần tăng sống tỉnh lại Mọi người xóa bỏ oán thù Chạy hết tà độc thì hay biết mấy À, ai à Hai tiếng úi chao thốt lên bất ngờ Lục ngạc giật mình Không biết Dương quá gặp chuyện kỳ quái gì Nàng quan hoài Thò cổ nhìn ra Trong bóng túi mờ mờ Chỉ thấy Dương quá ngã xuống tiểu lông nữ cúi xuống Nắm lấy tay trái chàng mà đỡ vậy. Lưng dương quá rung rung. Hình như chàng đang cố nhịn đau. tiểu long nữ nói nhỏ. Chứ tộc qua tình phát tác phải không? Dương quá chỉ ậm ừ. Vì đang nghiến răng nhịn đau. Công tôn lục ngạc thương tình, nghĩ bụng. Chàng đã uống nửa viên đơn dược rồi. Uống nốt nửa viên còn lại sẽ giải hết độc. Nửa viên còn lại nhất định mình phải xin mẹ cho chàng bằng được. Lát sau, Dương Quá đứng thẳng dậy, thở dài. Tử Long nữ nói, Khoảng cách giữa hai lần phát tác càng lúc càng ngắn, cơn đau càng lúc càng dữ hơn. Dị thần tăng còn phải một ngày nữa mới tỉnh lại. Cứ coi như có thể chế được bài thuốc giải độc. Cũng dị tất, Cũng dị tất chẳng phải khổ sở thế này. Nàng định nói, Cũng dị tất cứu kịp. Nhưng nàng nói chạch đi. Dương Quá gượng cười, Nói, công tôn lão thái thái tính tịch cố chấp quá thuốc giải đem cất dấu quá kỹ nếu lão thái thái không tự nguyện đưa cho thì dù có giết sạch mọi người trong sơn cốc kề gương vào cổ lão bà cũng chả chịu đưa ra tiểu lâm nữ nói vậy mà thiếp có cách đó nhưng quá đoán biết tâm ý của anh nàng nói long nhi nàng đừng nhắc chuyện đó nữa thâm tình của vợ chồng ta nếu được đến khi đầu bạc răng long dĩ nhiên là nhờ ơn trời đất nếu có bất trắc cũng do số mệnh cả thôi nhất định không để cho người thứ ba xen vào giữa đôi ta tiểu long nữ nghẹn ngào nói thiếp thấy công tôn cô nương rất tốt chàng hãy nghe lời thiếp công tôn lục ngạt chấn động biết tiểu long nữ khuyên dương quá lấy mình để có được nửa viên thuốc cứu mạng chỉ nghe dương quá cười nói công tôn cô nương dĩ nhiên là rất tốt thật ra các thiếu tử tốt trong thiên hạ đâu có ích trình anh cô nương lục vô song cô nương cũng là những người nặng tình trọng nghĩa có điều là đôi ta hai lòng như một làm sao có thể nghĩ khác nàng hãy thử đặt mình vào địa vị ta xem nếu có một nam nhân có thể giải độc trong người nàng chỉ cần nàng chịu lấy hắn vậy nàng có chịu hay không nào tiểu long nữ nói thiếp là nữ phải khác chứ nhưng quá cười nói <cười> người ta trọng nam khinh nữ dương quá ta thì trọng nữ khinh nam bỗng có tiếng động trong bụi cây sau lưng dương quá hỏi ai đó công tông lục ngạt tưởng chàng phát hiện ra mình đang định lên tiếng trả lời bỗng nghe một giọng nữ đáp chàng ngốc là muội đây <cười> vì thấy lục vô sông và trình anh Từ con đường mòn sau bụi cây đi ra Công tôm lục ngạt Thơ cơ lặng lẽ thoái lui Trong ốc ngộ ngang bao ý nghĩ Đừng nói lông cô nương Ngay cả tình lục dị dị cô nương Phẩm bạo và võ công đều hơn ta Lại từng quen biết chàng từ trước Ta làm sao sánh nổi Từ khi gặp dương quá Nàng nhất mực có thâm tình với chàng Tuy biết chàng tình nghĩa sâu nặng với tiểu long nữ Xong vẫn nghĩ hai gái có thể chung một chồng Giờ nghe vợ chồng họ trò chuyện với nhau Thì biết mình đã không còn hy vọng gì nữa Nàng từ nhỏ đã không có mấy ngày vui Hôm nay mọi hy vọng được tiêu tan Nàng quyết ý không thiết sống nữa Thông thả đi về phía tây Công tục lục ngạt mặc cho bước chân đưa đến đâu thì đưa Trong óc chỉ có một ý nghĩ Ta không thiết sống nữa Ta không thiết sống nữa cũng không biết đi bao nhiêu lâu từ sườn núi trước mặt văng vẳng vọng tới tiếng người nói cốc tố lục ngạc giẫm tay nghe bất giác giật mình nguyên trong lúc thần hồn đi đảo nàng tha thẩn thế nào lại đi đến một chỗ hiếm ai trong cốc lai giản ngẩng đầu lên thấy một ngọn núi cao ngất trời chính là tuyệt tịnh phong một nơi tuyệt hiểm trong tuyệt tịch cốc lưng chừng tuyệt tịnh phong có một sườn núi không biết từ thời nào có người khắc ở đó ba chữ đoạn trường ngai từ chỗ này lên trên mấy chục trường nhận thính không một ngọn cỏ quanh năm mây mù bao phủ gió thổi lồng lộng ngay chim chốc cũng không con nào đậu lại trên đỉnh núi dưới sườn núi là vượt sâu thăm thẳm nhìn không thấy đấy trước sau đoạn trường ngay, phong cảnh thanh u chỉ vì địa thế quá hiểm sơn thạch trơn trượt rất dễ rơi xuống vực cho nên cư dân trong cốc không dám bén mãn những đệ tử áo xanh giỏi giỏ võ công cũng ít ai lui tới không hiểu ai lại lên đó mà chuyện trò vậy công tôn lục ngạt đang chỉ nghĩ đến cái chết chợt nội tính hiếu kỳ bèn nấp sau một tảng đá mà nghe trộm vừa nghe chật chật mình trống ngực đập dồn thì ra người đang nói là phụ thân nàng công tôn chỉ tuy có tội với mẫu thân nàng đối với nàng cũng tàn nhẫn vô tình nhưng mẫu thân nàng bắn là táo làm mù một con mắt của y Lại đuổi ý ra khỏi tuyệt tình cốc Lục ngạc nghĩ đến tình cha con Vẫn luôn luôn thương nhớ Lúc này đột nhiên nghe thấy Giọng nói quen thuộc Nàng mới biết phụ thân hoàn toàn không rời khỏi tuyệt tình cốc Mà trốn ở dốn Không ai lai giảng này Nàng cũng bừng thầm cho cha Chị nghe Công tôn chị nói Đạo cô đương Đạo cô bị thương khắp người Ta thì mất một mắt Đều là do tên tiểu tử dương quá mà ra Hai ta chẳng những có chú kẻ thù, Mà còn đồng binh tương liên. Y nói rồi cười, Không thấy đối phương hồi đáp. Công tôn lục ngạc lấy làm lạ, Không biết phụ thân trò chuyện với ai, Chỉ biết chắc chắn người kia là nữ nhân. Công tôn chỉ lại nói, Hai ta gặp nhau trốn vắng vẻ, Không chết chân người này, Có thể nói là ý trời, Đúng là hữu duyên thiền lý lại tường hội. Người kia hừ một tiếng nói, Toàn thân bần đạo bị thương vì gai qua tình. Các hạ chẳng quan tâm gì cả. Toàn nói những chuyện trăng gió đâu đâu. Công Tôn lục ngạc nghĩ. Ồ, Ô... thì ra là biết mặt sâu. Kẻ sáng nay đã xông vào trong cốc. Nghe công Tôn chỉ dội nói. Không, không phải là như vậy. Sao ta lại chẳng quan tâm kia chứ? Tất nhiên ta sẽ tìm mọi cách cứu chữa. Cái đau trên thân thể đạo cô cũng là cái đau trong lòng ta mà. Người đang nói chuyện với công tôn chỉ chính là Lý mặc Sầu. một bị trúng độc qua tình, gai đâm khắp người. Trúng độc quả không nhẹ. May mà lòng mụ chứa đầy căm hận, oán trời, ghét người, không đồng tình nam nữ. Cho nên thân thể đã bị đau đớn. Xong mụ biết chất độc qua tình lợi hại, dội đi tìm thuốc giải. Không thông thuộc lối đi trong cốc, mụ cứ chạy loạn lên. Cuối cùng đến trước đoạn trường nhai. Công tôn chỉ ở đây từ lâu, cố trốn tránh người trong cốc. Chờ cơ hội giết chết cậu thiên xích Rồi đoạt lại địa vị cốc chủ Hai người từng giao đấu với nhau Biết đối phương võ công cao cường Lần này gặp nhau đều nghĩ Mình đang có chuyện cần đến đối phương Chỉ sau vài câu đã thấy hợp nhau Công tôn chỉ sau lần nhu nhi Mà hắn si mê bị chết Hắn chuyên tâm luyện võ Không để ý đến nữ sắc Nhưng từ hôm Để thành hôn với tiểu long nữ không thành Tình dục mà y kiềm nén đã lâu đột nhiên trào ra như đê dở không thể thu thập Đường đường một đại cao thủ võ học như hắn mà lại xuất thủ cưỡng đoạt hoàng nhan bình đã chẳng khác gì hạn hạ lưu chúng giang hồ bây giờ giải cấu tương phùng với lý mặt sầu hắn thấy mụ dung nhan mỹ lệ thì liền nghĩ sau khi ta giết mụ ác phụ cầu tiên xích ta sẽ lấy vị đạo cô này dùng mạo lẫn võ công nàng ta đều xứng với ta hắn đâu ngờ lý mặt sầu tâm địa độc ác Vốn bị thất tình mà sinh ác nghiệt, Giờ nghe công tôn chỉ lời lẽ Càng lúc càng lã lơi Thì bực tức Nhưng gì cần tìm giải dược mua đành miễn cưỡng đối đáp Công tôn chỉ nói Ta là cốc chủ Phép phối chế thuốc giải độc qua tình Thiên hạ trừ ta ra Không có người thứ hai nào biết Có điều là thời gian phối chế khá lâu Nước xa không cứu được lửa gần May mà trong cốc còn một viên thuốc giải Đang ở trong tay ác phụ ai ta chỉ cần giết vụ ta đi, thì tất cả sẽ đều là của đạo cục Câu cuối cùng, có hai ngụ ý, không chỉ lấy thuốc giải cho lý bạc sầu, mà địa vị bà chủ Sơn Cốc cũng sẽ thuộc về mụ. Thiên hạ chỉ có một mình hắn biết phép phối chế thuốc giải độc qua tình. Câu này không sai, qua tình mộc ở đây đã lâu năm, tổ tiên mấy đời trước của công tôn chỉ đã không ít người bị mất mạng mới chế ra được bài thuốc giải độc. Vì qua tình có công ngăn cản người ngoài xâm nhập Sơn Cốc, Nên không phá bỏ nó. Còn bài thuốc giải độc thì chỉ bí truyền từ đời cha sang đời con. Không lộ cho người ngoài. Ngay cậu thiên xích cũng chỉ biết thuốc giải là do đời trước để lại. Bài thuốc đã thất truyền. Nhưng cậu thiên xích chỉ còn giữ nửa viên thuốc. Thì công tục chỉ không biết. Lý Bằng sầu trầm ngâm nói. Các hạ biết phép chế thuốc thì cũng vô dụng. Thuốc giải độc đang ở trong tay tôn phu nhân. Mà tôn phu nhân lại hận thù các hạ nhiệt nhiếp tôn phu nhân không khó nhưng làm sao lấy được viên thuốc giải kia chứ công tôn chỉ lưỡng lự chưa đáp một lát sau mới nói lý đạo hữu hai ta vừa gặp đã hợp duyên ta dẫu chết cũng không tiếc lý bạc sầu lạnh lùng nói điều đó bần đạo không dám nhận đâu công tôn chỉ nói ta có một kế có thể đoạt lấy viên thuốc giải độc từ tay ác phụ nhưng à... Mong đạo hữu đáp ứng cho một việc. Lý Mạc Sầu nói. Bần đạo cả đời sông pha giang hồ, một mình đây đó, chưa từng bị ai khống chế. Thuốc giải độc các hạ chịu cho thì nhận, không thì thôi. Lý Mạc Sầu ta há tay cầu xin lòng thương hại của kẻ khác. Câu Tôn chỉ Võ Công tuy cao cường, nhưng suốt đời sống trong u cốc, không biết đến các nhân vật tối lợi hại trong giang hồ. Dù có nghe qua, cũng chỉ là qua lời kể của cậu thiên xích mà thôi mười năm nay danh tiếng đừng lẫy của lý mặc sầu thế nào võ lâm ai cũng biết mụ diện mạo đẹp như đào mận tâm địa thì như rắn độc song cậu tôn chỉ thì lại không biết nghe mụ đó mấy câu khí khái hắn cũng mừng rỡ nói lý đạo hữu hiểu lầm ý ta rồi ta chỉ mong chiều lòng đạo hữu còn chưa được đời nào lại khống chế đạo hữu chỉ có điều là muốn lấy được tuyệt tình đơn con gái của ta khó tránh khỏi phải mất mạng cho nên ta mới nói vậy thôi công tuôn lục ngạc, nấp sau tảng đá nghe câu con gái của ta khó tránh khỏi phải mất mạng thì bất giác giật mình lý bạc sầu cũng lấy làm lạ hỏi giải dược ở trong tay lệnh ái à công tu chỉ nói không phải vậy ta nói thật với đạo hữu mụ ác phụ tin nên cô chấp giải dược tất bị mụ ta giấu ở một chỗ bí mật không thể cưỡng bức mụ ta lấy ra chỉ có một cách vụ mụ mà thôi lý bạc sầu gật đầu nói đúng vậy Công tôi chỉ nói mụ ác phụ ấy đối với hết thảy mọi người đều vô tình vô nghĩa không từ mọi việc tàn ác duy đối với con gái độc nhất á thì mụ ta thương yêu hai ta lợi dụng điểm này ta sẽ đi dụ con gái ta là lục ngạc tới đạo hữu hãy bắt nó quẳng vào bụi ra tình như thế mụ ác phụ sẽ không thể không đưa giải dược ra cứu con gái hai ta chỉ việc đoạt lấy là xong ha tiếc rằng tuyệt tình đơn trên đời chỉ còn có một viên duy nhất đã dành cho đạo hữu Tức con gái ta phải mất mạng. Lý Mặc Sầu ngẫm nghĩ nói. Chúng ta đâu cần quản lệnh ái vào buổi quá tình. Chỉ cần làm giả như nó bị trúng độc. Vừa lấy được giá dược, vừa bảo toàn tính mạng cho nó. Công tôn chỉ thở dài nói. Mụ ác phụ ấy khùng ngoan lắm. Con gái ta làm giả như nó bị trúng độc. Không che mắt khỏi mụ ta đâu. Nói đến đây, giọng hắn ngàn ngào, như thể xúc động lắm. Lý Mặc Sầu nói. Để cứu mạng bần đạo, phải sát hại lệnh ái. Bần đạo sao nở? Xem ra các hạ cũng không nở. Thôi, đừng tính việc đó nữa. Không không, ta tuy không nở với nó thiệt, nhưng mà càng không nở chứ đối đạo hủ. Lý Bạch Sầu im lặng, nghĩ trừ cách đó cũng không còn cách nào khác. Công Tôn chỉ nói, hai ta chờ đến nửa đêm, ta sẽ đi gọi lục ngày tới. Nó dẫu mười phần ranh lợi cũng không thể ngờ Mưu kế này là của phụ thân nó Hai người đối đáp với nhau như thế Công tôn lục ngạc nghe rõ từng câu Càng nghĩ càng kinh hãi. Hôm công tôn chỉ đẩy nàng cùng dương quá xuống hồ cá sấu Nàng đã biết phụ thân không có chút gì gọi là tịch cha con Nhưng bây giờ còn có thể bảo là do nóng giận nhất thời chứ hôm nay đã suy tính kỹ Quyết hại chết thân sinh nữ nhi Để lấy lòng một nữ nhân mới gặp thì tâm địa tàn bạo thật hơn cả sói lan công tông lục ngạt vốn chặt tiếc sống nữa nhưng nghe hai người tính kế hại nàng nàng bất giác tìm cách trốn đi may nơi này cây cối rầm rạp vách núi hiểm trở có nhiều chỗ tránh nàng bèn lẳng lặng lùi dần từng bước một khi đã cách xa mấy chục trường nàng mới quay mình rảo bước thân không lâu nữa sẽ đến dụng mình nàng không dám trở về phòng ngủ buồn bã ngồi trên một tảng đá gió rét cắt da trăng lạnh vô tình cảm thấy thế gian ta không có gì lưu luyến nàng lẩm bẩm một mình ta vốn chẳng thích sống nữa hạ tất cha còn dùng độc để giết hại con cha muốn con chết thì cứ việc làm đi là thật sao ta lại phải chạy trốn kia chứ Đột nhiên một ý nghĩ dục lóe lên như ti chớp. Cha ta dụng tâm tàn áp, nhưng cái đó quả nhân rất hay. Ta đã muốn chết, sao không dùng cái ấy lừa lấy linh đơn của mẫu thân, đem đi cứu bạn dân đại ca. Phu thê chàng được đoàn viên. Nhất định sẽ cảm thấy lục ngạc cô nương khốn khổ này. Nghĩ đến đây, nàng vừa mừng vừa đau đớn, xong cảm thấy phấn chấn, nhìn quanh xác định mình đang ở đâu, rồi đi về phòng của mẫu thân khi đi ngang qua một bụi hoa tình nàng bẻ hai cành cầm theo đến cửa phòng mẹ gọi khẽ mẹ ơi mẹ đã ngủ chưa nạt nhi có chuyện gì mẹ hàn nhi bị trúng độc hoa tình rồi đoạn gian tay ôm chặt lấy hai cành hoa tình hàng trăm gai nhọn của cành hoa tình đâm vào cơ thể nàng nàng từ nhỏ đã được căn dặn nhất thiết không được để gai hoa tình đâm phải Còn bé dù vô ý Có bị một hai cái gai qua tình đâm phải Do chỉ có tình ái nam nữ Cũng chẳng đáng ngại về sau càng lớn Người bên cạnh càng khuyến cáo nghiêm nghị hơn Các vật hơn 10 năm nay Luôn cẩn thận đề phòng Không ngờ hôm nay Nàng lại tự để nó đâm vào da thịt mình Cảm thấy càng đau khổ hơn Nàng nghiến răng gọi thêm vài tiếng Mẹ Cầu tiên sức nghe giọng gọi là lạ Với bảo thì nữ mở cửa Dìu công tô lục ngạc vào, công Tô lục ngạc nói Thân ta đang bị gai qua tình đâm, các người chớ có lại gần Hai thị nữ kinh hải biến sắc, để công Tô lục ngạc từng đi vào không dám chạm tới người nàng Cậu tiên xích thấy con gái sắc mặt tái nhật, thân hình run rẩy, hai cành qua tình ở trước ngực vội nói Hài nhi, làm sao vậy? Tại gia gia, là tại gia gia đó nàng sợ một quan lợi hại của mẫu thân cúi đầu không dám nhìn mẹ cầu tiên xích giận nói ngươi còn gọi hắn là gia gia lão tặc đó đã làm gì lão tặc đó ngươi ngẩng mặt lên ta coi công tôn lục ngạc ngẩng lên thấy cặp mắt long sòng sọc, sọc của mẫu thân thì không khỏi run sợ nói lão tặc đó cùng với mụ đạo cô xinh đẹp Đến cốc sáng nay lén lúc trò chuyện với nhau ở đoạn trường ngay. Hài nghi nấp sau tảng đá Nghe lão tặc ấy bảo Mấy câu này đúng sự thật Tiếp đó sẽ là nói dối Nàng sẽ mẫu thân nhận biết Nên nói đến đây liền cúi mặt xuống Cậu thiên xích hỏi Hai đứa chúng đó nói gì Nói nào là đồng bệnh tương liên Nào là hữu duyên thiên lý Lai tương ngộ Họ bảo Bảo mẫu thân là ác phụ nọ ác phụ kia Hà Nhi nghe tức quá Nói đến đây nàng khóc nấc lên Cầu Tiết xích nghiến răng nói Đừng khóc Không làm gì phải khóc cả Rồi làm sao nữa Hà Nhi không cẩn thận đi tiếng động Bị họ phát giác Bù đạo cô đậu cô liền đẩy Hà Nhi vào buổi qua tình Cậu Tiết xích thấy còn ấp úng liền quát Không đúng Người nói dối Rốt cuộc là thế nào? Đừng có đánh lừa ta chứ Công tôn lục ngạt toát mồ hôi lạnh nói Hài nhi không đánh lừa đâu Cái này chẳng phải là qua tình sao? Vừa rồi ngươi nói dối Từ nhỏ ngươi không biết nói dối Lúc nào ngươi nói dối ta còn lạ gì? Công tôn lục ngạt chợt nảy ra một ý nghiến rằng nói Phải Hài nhi nói dối mẹ đó Chính là Gia Gia đẩy Hài nhi vào buổi qua tình Gia Gia dẫn con theo mẹ giúp mẹ Chống lại Gia Gia Nói con chỉ muốn có mẹ Không cần đến cha Lão ta cứ chăm chăm tìm cách đấy là mụ đạo cô xinh đẹp Cầu tiên xích giống căm hận trường phu Mấy lời này của công tôn lục ngạc Đánh trúng tâm sự của mụ Mụ lập tức tin ngay Rồi kéo bàn tay con ôn tồn nói Ngạc nhiên đừng lo Để ta đối phó với lão tập một phen cho hả giận Đoạn sai thị nữ cẩn thận Kéo cành qua tình ra khỏi người con Rồi dùng cái nhíp nhổ đi Mấy cái gai gãy trong da thịt nàng Câu tôi lục ngạc, nghe, nghe ngào nói. Mẹ, hãy Nhi phen này chết mất thôi, đừng sợ. Chúng ta còn có nửa viên tuyệt tình đừng mai là chưa cho tên tiểu tặc vô tình vô nghĩa dương quá. Ngạc Nhi uống nửa viên đó, chất độc tuy không trừ hết. Xong chỉ cần Ngạc Nhi ngoan ngoãn sống với mẹ, đừng để mắt tới bất cứ gã nam tử thối tha nào. Thậm chí không thèm nghĩ tới chúng thì không đáng ngại. Cầu tiên xích bị chồng hành hạ khổ sở Dường quá lại không chịu làm con rể mù Mù căm hận nam nhân khắp thiên hạ Nếu con gái mù suốt đời không lấy chồng Thì càng hợp ý mù Câu tôi lục ngạt cao mày im lặng Cầu tiên xích lại hỏi Lão Tặc và mù đạo cô đang ở đâu? Con cố bò ra khỏi bụi hoa tình Không dám quái nhìn Chắc hai người ấy vẫn còn ở đoạn trường nhai Cầu tiên xích nghĩ bụng Lão Tặc đó có cường trợ Tất sẽ đến đoạt lại sơn cốc Bọn đệ tử trong cốc Đa phần là tay chân thân tính của hắn Khi đó chúng sẽ ngã theo láo tặc Chí ít cũng tụ thủ bàn quang Không ngã theo bên nào Không đánh lại hắn Ta tứ chi tạm suy Chỉ trong vào tuyệt kỹ phun hạt táo Ám khi đó nếu bắn ra bất ngờ uy lực cực lớn Nhưng láo tặc đã có đối phó Quá nữa ta sẽ chẳng làm gì nổi hắn Giả dụ hắn che mọc xong tới tấn công Ta định bó tay Phải làm sao đây Câu tâm lục ngạc Thấy bổ thân một quan long lanh Trầm ngâm không nói Lại ngỡ mẫu thân đang đoán xem lời nói của nàng là thật hay giả sợ mẫu thân cái truy vấn cuối cùng Thì sẽ lộ chân tướng Bản thân nàng chịu khổ cũng chẳng sao Nhưng sẽ không lấy được thuốc giải độc cho dương quá Thì thật tội nghiệp cho chàng Vừa nghĩ đến dương quá thì ngực đau nhói Nàng rơi lên đau đớn cầu thiên xích đưa tay vốn tóc nàng nói chúng ta đi lấy tuyệt tình đơn mụ vỗ tay lệnh cho bốn thầy nữ khiêng ghế đưa mụ đi công tôn luật nàng từ sau ngày dương quá ra đi luôn nghĩ không biết mẫu thân giấu nữ viên tuyệt tình đơn ở chỗ nào nay từng nghe mẫu thân bảo không thể để tuyệt tình đơn trong người đề phòng kẻ khác giết mụ cướp mất thuốc lại nghĩ mẫu thân tước chi tàn phế hành động phải có người hầu hạ vì không thể giới cao cuối thấp Càng không thể đem dấu vào hang hốc nào Chắc chỉ giấu trong phủ đệ mà thôi Nhưng cả tháng trời nàng tìm kiếm khắp nơi Nào đang phòng, nào kiếm thất, nào qua viên Nào phòng ngủ, chỗ nào cũng nhầm ngó Tuyệt nhiên không thấy dấu vết gì Lúc này nàng thấy mẫu thân sai thị nữ khiên ra phía đại sảnh Thì lấy làm lạ Nghĩ đại sảnh là nơi ai ai cũng đến Khó cất giấu hơn cả huống hồ hiện thời cường địch Đang tụ tập cả ở đó Lại tới đó mà lấy nữ duyên tuyệt tình đơn Trước mặt bao nhiêu người hay sao Cửa sắt trước sau của đại sảnh đều đóng im điểm Chúng đệ tử cầm lưới gắn dao nhọn canh giữ bên ngoài Thấy cầu tiên sức tới dội hành lễ Gã cầm đầu cúi mình bấm báo Đệch nhân tuyệt vô thanh tức Tự hồ thúc thủ để chết Cầu tiên xích nói Ít ngồi đai giếng Thật chẳng biết trời cao đất vậy Người tử tế không đến Đã đến chẳng phải người tử tế. Những nhân vật xông vào cốc hôm nay mà lại thúc thủ để chết hay sao? Rồi quát. mở cửa. Hai đệ tử mở cánh cửa sắt. Tám đệ tử khác chăn hai tấm lưới hồ về hai bên tả hữu cầu thiên xích tiến vào đại sảnh. Chỉ thấy nhất đăng đại sư, Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tệ đều ngồi ở một góc. Cầu thiên xích chờ thị nữ đặt ghế xuống mới dơ tay nói. Trừ ba mẹ con Hoàng Dung tất cả những người còn lại ta có thể bỏ qua cho cái tội tự tiện xông vào sơn cốc. Hãy cùng nhau rời khỏi nơi đây cho mau. Hoàng Dung mỉm cười nói. Cầu cốc chủ, đại nạn sắp dán xuống đầu cốc chủ. Cốc chủ đã chẳng tránh né, lại còn suốt khẩu đại ngôn. Thật nực cười quá. Cầu thiết xích chột dạ nghĩ. Sao nó biết đại nạn sắp dán xuống đầu ta? Chẳng lẽ nó biết lão thật kia trở về cái chuyện? Chỉ lạnh lùng nói. Là phúc hay là quả, đợi khi báo ứng mới biết lão phụ nhân tứ chi tàn phế còn sớ gì đai nặng hoàng dung dĩ viên không biết công tôn chỉ đã trở về tuyệt tình cốc nhưng nhìn mặt mà đoán thấy cầu thiên xích sắc diện hơi có vẻ âu lo khác hẳn thần thái đắc ý lúc rời đại sảnh đoán rằng trong cốc đã có nội biến bèn lên tiếng thăm dò nghe cầu thiên xích trả lời tuy mạnh miệng nhưng dự đoán của mình quá nữa là đúng nên nói Cậu cốc chủ lệnh huynh vốn tự sải chân rơi xuống vực mà chết Hoàn toàn không phải do tiểu mùi đã thương Nhưng nếu cốc chủ cứ khăn khăn cố chấp Tiểu muội xin chịu cho cốc chủ Bắn liền ba hạt táo mà không né tránh Có được hay chăng Với điều kiện là sau đó Dù tiểu muội sống hay chết Thì cốc chủ cũng phải ban cho linh dược Để giải độc cho dương quá Tiểu muội dù có chết Rất nhiều bằng hữu quyết không ghi hận Mà vẫn giúp cốc chủ giải thoát đại họa Đánh lui nội địch Vậy cốc chủ có chịu làm vậy chăng Hoạt Dung nói thế, quả dành cho đối phương mọi lợi thế, thấy Cầu thiên xích ngoài tuyệt kỹ bắn táo, không còn khả năng đã thương người nào, lại lớn tiếng nhắc hai chữ nội địch, càng đánh trúng chỗ yếu của cốc chủ. Cầu thiên xích nghĩ, có thật như vậy không? Rồi nói, ngươi là ban chủ cái bang, nói phải giữ lời, ta sẽ bắn ba hạt táo, có đúng là ngươi sẽ không né tránh, cũng không được dùng binh khí đỡ ra không? hoàng dung chưa kịp trả lời quách phù đã nói mẫu thân ta chỉ nói là không né tránh thôi chứ không hề bảo rằng không dùng binh khí đỡ gạt hoàng dung mỉm cười nói cầu cốc chủ muốn trút giận tiểu mùi cũng không dùng binh khí đỡ gạt quách phù kêu lên mẹ như vậy sao được ban nãy trường kiếm của nàng đã bị hạt táo đánh gãy nàng biết lực đạo của ấm khí mạnh vô tỷ nếu quả thật không tránh né không dùng binh khí đỡ gạt thì thể xác chịu đựng sao nổi Hoàng Dung thì nghĩ Nhưng quá đối với cả bốn người nhà họ quách Đều có đại ân Hiện giờ chất độc trong người nang giải như thì gì Cũng phải đòi cầu thiên xích Giao thuốc giải độc cho bằng được Hạt táo là thứ ám khí lợi hại nhất thiên hạ của mụ ta Để mụ ta bắn liền ba hạt táo Quả mười phần nguy hiểm bất mạng như bẩn Nhưng không làm như vậy Chẳng đời nào mụ ta chịu giao cho giải dược Hoàng Dung nói thế Là đã tự đặt mình vào địa vị cầu thiên xích nghĩ hộ cho mụ một cách hết sức chu đáo vừa để cho mụ có dịp trút hết oán hận bao năm vừa giúp mụ trong lúc quy cấp có thể chống địch giải nạn mà cả hai việc đó đều được thực hiện bằng sở trường duy nhất của mụ bảo chính mụ nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được cách hay như thế cầu thiên sức cảm thấy việc này quá lợi cho mụ không tránh khỏi bất cần nhân tình bèn nói ngươi là tử địch của ta lại cam tâm chịu để ta bắn ba hạt táo Rốt cuộc là người có nguy kế gì Hoàng Dung bước lên nói nhỏ Chỉ e chủ này có nhiều tay mắt Chỉ e có không ít kẻ thiếu thiện ý với cốc chủ Tiểu mũi cần ghé tay nói với cốc chủ dài lời Cầu thiên xích đưa mắt quét qua đám đệ tử một lượt nghĩ bụng Bọn này đa phần là tay chân thân tính của lão tập Đúng là không thể không đề phòng Bèn gật gật đầu Hoàng Dung bước lại gần nói rất nhỏ Kẻ đối địch với cốc chủ sắp ra tay đó chúng ta hãy mau mau hoàn tất việc nhỏ này đi tiểu muội dù sống hay chết mọi người cũng sẽ kề vai chống địch hơn nữa dương quá có ân với tiểu muội tiểu muội dù có mất mạng cũng phải xin bằng được từ tình đơn cho y sống làm người mà chịu ơn không báo đáp thì có khác gì loài cầm thú nói rồi thoái lui ba bước chăm chú nhìn cầu thiếp xích cầu thiếp xích nghe câu chịu ơn không báo đáp thì có khác gì loài cầm thú cũng chột dạ nghĩ Nếu ta không được dương quá cứu giúp, thì lúc này chắc vẫn ngồi thui thủi khổ sở một mình dưới hầm đá. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, ác niệm lại trỗi dậy, mù lạnh lùng nói. Người có khéo mồm khéo miệng, lão phụ nhân cũng không thay đổi chủ ý ban đầu. Nào, lùi lại đi mà tiếp nhận ba hạt táo của ta. Hoàng Dung phất tay áo, nói. Tiểu muội đành đi chết vậy. Đoạn nhảy lùi ra, đứng giữa sảnh. Các cầu thiên xích chừng ba trượng nói. Mời gốc chủ, bắn đi. Bọn võ tâm thông tuy biết Hoàng Dung túc trí đa mưu, nhưng tuyệt kỹ phun hạt táo của cầu thiên xích lợi hại thế nào, ai cũng đã chứng kiến. Lúc này nhìn Hoàng Dung tay không đứng đó, ai cũng bao lo. Quách phụ càng lo sợ, bước tới kéo tay Hoàng Dung nói nhỏ. Mẹ, hai mẹ con mình ra một chỗ vắng. Con cởi tấm áo lông nhím cho mẹ mặc thì khỏi sợ mụ già kia chỉ nghe cậu tuyết xích nói lấy tấm áo lông nhím mềm chống cho nổi hạt táo cứng hài nhi cứ chờ coi thủ pháp của ta các ngươi hãy chữ tránh ra chưa nói thì hạt táo thứ nhất đã bắn thẳng vào bụng dưới của hoàng dung hạt táo tuy nhỏ nhưng cứng như diềm bị sắt bay rít lên trong không khí cực kỳ hung hãn hoàng dung kêu ối và gặp người lại Quách phù và bọn võ tam thông cùng cả kinh định chạy lại giúp thì hạt táo thứ hai đã xé gió bắn tới nhắm giữ lực hoàng dung hoàng dung lại kêu ối một tiếng lảo đảo lùi lại vài bước từ hồ sắp ngã Cầu thiên xích thấy hoàng dung quả nhiên giữ lời không tránh không gạt hai hạt táo đã đánh trúng chỗ hiểm trên người hoàng dung với lực đạo dù gặp nham thạch cũng xuyên qua đừng nói là da thịt vậy mà hoàng dung bị trúng hai hạt táo tuy hình như trọng thương song vẫn không gục ngã có vẻ cố chịu một hạt táo nữa thì Cầu thiên xích tầm kinh hãi nghĩ Thoạt nhìn thân thế, mảnh mai kiều diễm Không ai tin là nàng ta có thể làm ban chủ cái bạc Xem ra, nàng ta đúng là một nhân vật kiệt xuất Nhưng lại nghĩ Hoàng Dung đã trúng hai hạt táo Tính mạng khó toàn Mụ đã trả được mối thâm cừu Nên vui mừng Phục một cái, hạt táo thứ ba Lại bắn đi từ miệng Lần này nhắm yết hầu Hoàng Dung Hạt táo này mà xuyên qua yết hầu Thì kẻ thù giết quân trưởng Sẽ lập tức tán mạng tại chỗ khi hoạt dung nói cam chịu ba hạt táo vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay chị biết phải như thế mới lấy được giải dược dẫu bỏ mạng cũng phải báo đáp đại ân của dương quá đến lúc lại cần nói nhỏ với cầu tiên xích có chút thời gian Hoàng dung mới chợt nghĩ ra cách đối phó nhặt nửa thanh kiếm gãy ban nãy của quách phù giấu vào trong ống tay áo đợi lúc hạt táo bắn tới thì gập cánh tay lại cho đoạn kiếm gãy đỡ đòn miệng kêu ối thật to để át tiếng hạt táo đập vào kiếm Xảo chiều đó quả nhiên cậu tiên xích không phát giác được Hoàng Dung cố ý giả trang Bị trọng thương Vừa có thể giảm sự giật dự của đối phương Vừa bảo toàn thân phận cốc chủ cho bộ ta Nhưng hạ táo thứ ba bắn tới ý hầu, Nếu giơ tay áo lên Để đoạn kiếm gãy dấu bên đó đỡ đòn Tất sẽ bị cậu tiên xích phát hiện Là Hoàng Dung vi phạm lời cam kết không tránh không đỡ Lúc này đành phải mạo hiểm Người hơi rùng xuống hít một hơi đầy bụng cho hạt táo bay đến gần miệng, liền tròn môi thổi phù một luồng khí. Hoàng Dung biết lực bay của hạt táo cực mạnh, mình dùng luồng chân khí đối chọi địch xa ta gần, lợi thế thuộc về mình. Hạt táo nếu không rơi xuống đất thì cũng giảm hẳn kình lực. Nào ngờ cầu thiên xích độc cư sơn động, tứ chi đã tàn phế, suốt ngày chỉ khổ luyện mỗi môn công phu bản hạt táo mà thôi. Công lực của Hoàng Dung đã không thâm hậu bằng muộn ta. Lại phải lo ban vụ giúp việc thủ thành tương dương, sinh con, săn sóc chồng, làm sao có thể chuyên tâm tu luyện. Vì thế luồng khí thổi ra chỉ làm cho hạt táo bay chậm lại một chút, chứ kịch lực vẫn còn mạnh vô cùng. Ngoại dung thầm kinh hải, hạt táo đã bay đến môi, thời khắc chỉ mạnh treo chuông này, chỉ còn cách duy nhất là há miệng cắn gấp lấy hạt táo. Hai hàm răng bị chấn đau tê nhất, chân đứng không vững phải lùi hai bước. Hai lần trước Hoàng Dung lão đảo lùi lại là giả trang, lần này là bị lực xung kích của hạt táo đẩy đi thật. Cũng may Hoàng Dung ứng biến tờ tốc, lùi bước giảm thế, nếu không chắc hẳn bốn chiếc răng cửa đã rụng gãy tức thời. May sao chỉ bị chảy máu chân răng mà thôi. Mọi người kêu lên kinh ngạc súng đại. Hoàng Dung ngẩng đầu, thổi hạt táo cấm lên sàn nhà, cao mày nói. Cầu cấp Chủ, tiểu muội đã tiếp nhận ba hạt táo, sắp chết rồi mong cốc chủ giữ lời cho đơn giật cậu thi xích thấy Hoàng Dung lại có thể dùng răng cắn lấy hạt táo thứ ba thì không khỏi kinh hãi. hai hạt táo trước rõ ràng cũng đã xuyên qua người tại sao chỉ có ngã quỷ mụ còn ngoảnh nhìn công tôn lục ngạc một cái nghĩ con gái ta trúng độc qua tình đừng nói dương quá không chịu làm con rể của ta dù hắn có chịu nứa viên tuyệt tình đơn há có thể đem cho hắn Nhưng chính mụ đã đáp ứng cho đơn dược Mọi người ở đây đều nghe thấy Mụ không thể trở mặt ngay lập tức Mụ đảo mắt một cái Đã nghĩ ra một cách nói Quách phu nhân Hai ta tuy là nữ lưu Nhưng hành sự kháng khái Thủ tính còn hơn cả đám mày đâu Phu nhân dám chịu ba hạt táo của ta khí phách như vậy Quả là hiếm có Ta vô cùng thắng phục Giải dược sẽ giao cho phu nhân Nếu ta có gặp chuyện gì, mong được các vị viên thú. Quách phù ngỡ mẫu thân bị trúng hạt táo thật liền nói. Mẫu thân của bổn cô nương mà bị trọng thương, mọi người ở đây sẽ liều chết với mụ đó. Rồi quay sang Hoàng Dung nói. Mẹ, hạt táo của lão thấy bà trúng vào chỗ nào trên người mẹ? Hoàng Dung không trả lời câu hỏi của con, nói với cậu thiên xích Tiểu nữ nói rằng, mong cốc chủ đừng chấp. Tiểu mụi bình sinh nói một là một, tất nhiên sẽ giúp cốc chủ chống địch xin cấp chủ ban cho đơn dược. Bọn võ tâm thông nghe Hoàng Dung nói, trùng khí sung mãn, khánh năm gian vọng không có gì là có một người bị thương, thì cảm thấy nhẹ người. Điều đó cầu thí xích cũng nhận biết, lấy làm lạ, là nghĩ bụng. Hoàng Dung gió công như vậy, ta có trớ mà cũng không dễ, phải dùng cách gian trá vậy. Bèn gật đột nói, xin đa tạ phu nhân trước, rồi quay sang tốt tốt lục ngạc nói, ngạc nhi. Lại đi, ta bảo. Hoàng Dung trong đời đã đối phó với không biết bao nhiêu kẻ gian xạo thất tính. Cậu thiên xích nhãn quan cứ láo liên bất định thế kia. Làm sao qua khỏi cặp mắt Hoàng Dung. Hoàng Dung biết Cầu thiên xích quyết không chịu dễ dàng giao giải dược. Nhưng buồn ta gian trá kiểu thạo thì nhất thời chưa đoán ra được. Chỉ nghe cậu thiên xích nói. Hãy nảy viên gạch xanh thứ năm kể từ chỗ ta ngồi đến đó. Cho ta. Công tôm lục ngạc, kinh ngạc. Chẳng lẽ mẫu thân dấu tuyệt tình đơn ở dưới nền? Hoàng Dung nghe vậy thầm tháng phục cầu thiên xích khôn ngoan. Tuyệt tình đơn quý hiếm, không biết có bao nhiêu kẻ mưu đoạt. Mụ ta giới này trước mắt mọi người, thật không ai đoán ra nổi. Mụ ta hoàn toàn không liệu trước tình thế này, cho nên tuyệt tình đơn dấu ở dưới kia hẳn là thuốc thật. Nếu cầu thiên xích sai người tới đan phòng, hoặc vào nội thất lấy thuốc, Hoàng Dung cũng khó biết tuyệt tình đơn là thật hay giả còn bây giờ mụ sai con gái này viên gạch xanh thì chắc đấy là thuốc thật cậu tôm lục ngạc bước đến cho viên gạch xanh thứ năm đúng vào mũi dao lách xuống kẻ mạch nảy lên nhấc viên gạch ra thấy bên dưới chỉ có đất bụi không có gì khác cầu thi xích nói chỗ giấu thuốc ở bên dưới viên gạch hoàn toàn bí mật không thể cho người ngoài hay biết ngạc nhi, hãy ghé tay lại đây Hoạt Dung biết cầu Ti Xích xảo quyệt Bèn kêu to một tiếng Toàn người lại giả bộ thương thế phát tác Để cầu Ti Xích không còn đề phòng Mà mình thì ngưng thần lắng nghe mụ ta nói gì với con gái Ai ngờ cậu Ti Xích cũng vẫn cẩn thận Giá tay công tố đột ngạc nói rất khẽ Hoạt Dung tuy căng tay cũng chỉ nghe thấy tám tiếng Tuyệt tình đơn ở dưới viên gạch xanh Mà tám chữ ấy thì ai cũng biết cả rồi Con nghe thấy cũng vô dụng Tiếp đó chỉ thấy bị cầu thiên xích mấp máy, nhìn sang công tố lục ngạc, thì thấy nàng hơi câu mày, ẩm mừ đáp ứng. Hoạt Dung biết sắp đến thời khắc hệ trọng, đang bối rối, chưa phải biết làm sao, một nghe nhất đăng đại sư gọi. Dùng gì? Lại đây. Để ta xem thư thế của con thôi nào. Hoạt Dung ngoảnh lại, thấy nhất đăng đại sư ngồi trong gốc mặt đầy, vẻ quan thiết nghĩ chắc là đại sư bắt mạch sẽ biết ngay mình không bị thương Bạn tới bên giơ bàn tay ra nhớ đăng đại sư dùng ba ngón tay đặt lên mặt cổ tay hoạt dung nói a di đà phật lão bà bà bảo dưới viên gạch có hai cái bệnh a di đà phật cái bệnh mé đông đựng thuốc thật cái bệnh mé tây đựng thuốc giả thuốc giả đưa cho người a di đà Nhất đăng đại sư khi điểm phát hiệu thì cao giọng, nhưng đến câu dưới viên gạch có hai cái bình thì nói rất nhỏ. Hoàng Dung nghe câu lão bà bà bảo thì hiểu ngay. Nhất đăng đại sư tu luyện mấy mươi năm, tai thính mắt tinh hơn hẳn người thường. Phật gia vốn có câu thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Kinh Phật có nói bậc đại thần thông khi ngồi thiền định có thể nghe thấy ngữ ngôn của sáu đạo chúng sinh. Cùng các loại âm thanh một cách dễ dàng Nói từ khó tin Nhưng một người nội công thâm hậu Tâm tư trong sáng Có thể nghe thấy những cái mà thường nhân không nghe thấy Cũng không có gì lạ Cậu thiên xích nói nhỏ bên tai con gái Nhất đăng đại sư nhắm mắt tĩnh tọa Ở cách xa mấy trường Nghe rõ từng lời từng chữ Nhất đăng đại sư biết thuốc tật thuốc giả Liên quan đến tính mạng của dương quá Phật gia của đức hiếu sinh Há có thể thấy chết không cứu bèn nói cho hoàng dung biết hoàng dung đợi nhất đăng đại sư niệm xong mỗi câu phật hiệu lại hỏi thương thế của con sẽ đỡ chăng hà táo cứng có sao không ạ hai câu ấy vừa dặn ác hai câu của nhất đăng đại sư cái bình mé đông đựng thuốc tật cái bình mé tay đựng thuốc giả cầu thi xích mấy lần nhìn về phía hai người thấy hoàng dung sắc diện có vẻ lo âu chỉ hỏi về thương thế nhất đăng đại sư thì luôn miệng a di đà phật Đâu nghĩ rằng gian cái của mụn đã bị đối phương phát hiện. Công tôn Lục ngạc, nghe mẫu thân nói xong, gật đầu đáp ứng. Tới chỗ viên gạch nọ, cúi xuống, mọi đất lên. Quả thấy có hai cái bình nhỏ nằm kề nhau. Nàng sống sang trong lòng, nghĩ thầm. Dương Lan ôi Dương Lan, hôm nay mụi xã thân lấy được giải dược cho chàng đi. Tấm lòng của muội chắc gì chàng biết được. bèn lấy cái bình ở mé đông lên, nói. Mẹ, tuyệt tình đơn đây rồi. Chỉ riêng nàng mới biết cái bình này ở mé đông Còn cậu thiên xích và Hoàng Trung đều nghĩ nàng lôi cái bình ở mé tay ra Hai cái bình hình dạng hệt như nhau Nửa viên tuyệt tình đơn ở bên trong mỗi cái cũng không có gì phân biệt Cậu thiên xích chưa hề nếm thử dị dược cũng khó biết thật giả Mụ thấy công tu lục ngạc lấy một cái bình ra thì nghĩ Ban đầu ta còn lo cho con A đầu này lấy trộm giải dược cho tình lam của nó Bây giờ chính nó trúng độc qua tình Tất nhiên nó sẽ lo cứu mạng của nó trước Mù bản tính gian ác hẹp hòi Mau quên ứng nghĩa Quyết không tin trên thế gian Lại có ai tự nguyện chết đi để cứu người khác Nên mù nói Chúng ta phải giữ chữ tính ngươi hãy giao đơn dược cho quách phu nhân Dân Rồi hai tay nâng cái bình đi về phía Hoàng Dung Hoàng Dung hành lễ với cầu thiên xích Nói Đa tạ hậu ít Bụng thì nghĩ Đã biết thuốc tật ở chỗ nào lo gì không lấy trộm được chứ đang định giơ tay nhận cái bình đột nhiên trên mái nhà rạc một tiếng bụi đất mù mịt lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn từ trên đó một người nhảy xuống Chập luôn cái bình trên tay công tôn lục ngạc công tôn lục ngạc cả kinh thần sắc thốt lên da da hoàng dung thấy công tôn lục ngạc sắc diện đại biến cực kỳ quảng hốt thì bất giác sửng sợ cái bình mà công tôn chỉ cướp đi rõ ràng đựng thuốc giả cứ sao nàng ta lại quản hồn như vậy đúng lúc ấy cửa lớn của đại sảnh nghe rầm một tiếng lớn khiến các cây nến hồng trong đại sảnh trao đảo muốn tắt ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ hai cánh cửa lớn bị gãy then mở toang ra hai bên một nam ba nữ bước vào nam chính là dương quá nữ là tiểu long nữ trình anh và lục vô song công tông lục ngạc thấy dương quá tới thì kêu lên thất thanh dương đại ca nàng tiến về phía chàng mới được hai bước bỗng cảm thấy không ổn lời muốn nói bỗng nín bặt, bước chân cũng sững lại hoàng dung vẫn chăm chỉ theo dõi sắc diện của công tôn lục ngạn thấy một quan của nàng ta để lộ thâm tình vô hạn lo âu vô hạn thì chợt hiểu nghĩ thầm hoàng dung ơi hoàng dung mi làm mẹ mà vẫn chưa hiểu tâm sự con gái của nhà người ta hay sao mẫu thân của nàng ta bảo nàng ta đưa thuốc giả cho mi nhưng nàng ta si luyến dương quá nên đã đưa thuốc thật cái bình mà công tôn chỉ cướp đi chính là đựng linh đơn bảo làm sao nàng ta không lo cuốn lên được chứ khi hoàng dung nhất đăng đại sư và những người khác bị nhốt trong đại sảnh dương quá và tiểu long nữ sánh vai nhau trò chuyện ở gần hoa duyên không lâu thì trình anh và lục vô sông đến tiểu long nữ thấy trình anh dịu dàng nhã nhặn rất hợp với mình liền kéo tay nàng ta mà trò chuyện lục vô sông kể lại cho dương quá cuộc tỉ võ vừa rồi với quách phù việc mình chăm chọc khiến cho quách phù dở cười dở khóc như thế nào trình anh búng rơi kiếm của quách phù ra sao dương quá lần này gặp lại trình lục hai nàng nghĩ hai nàng tình ý thâm trọng đối với chàng mà chàng không thể đền đáp trong lòng không khỏi ấy nấy như kẻ có lỗi thấy lục vô sông đã biết rõ chàng thành thân với tiểu long nữ mà không hề tỏ vẻ oán trách luôn miệng nói phải trừng phạt quách phù cho bỏ tức còn trình anh cũng thân thiết với tiểu long nữ thì chàng rất mừng bốn người ngồi trên một phiến đá tiểu long nữ trò chuyện với trình anh dương quá thì nói chuyện với lục vô sông nhưng long trịnh hai nàng tính hết đều trầm tĩnh ít lời chỉ nói vài câu đã ngừng Nhưng quá gia lục vô sông thì cứ chàng ngốc giúp tức phụ nhi luôn miệng trịnh anh bỗng chen vào nói dương đại ca hiện thời đại ca đã có dương đại tẩu nên thay đổi các xương hô với biểu mụi của mụi đi thôi dương quá kêu ối rồi đưa tay bịt miệng lục vô sông cũng đột nhiên hiểu ra xấu hổ đỏ bừng cả mặt trịnh anh thầm ân hận nghĩ Hai người họ cười nói tự nhiên Không có ý gì khác Mình đi nhắc nhở họ Quá ra họ có lỗi không bà Rồi nói chữa Nhưng đại ca Đại ca bị trúng độc qua tình Bây giờ cảm thấy thế nào Dương quả nói Không sao Quách bá mẫu túc trí đa mưu Nhất định sẽ có cách xin được linh dược cho ngu huynh Ngu huynh chỉ lo cho thương thế của người này thôi Đoạn chàng chỉ tiểu long nữ Trình Anh và Lục Vô Sông thất kinh Cùng hỏi Sao? Dương đại tẩu bị thương thế nào mà mũi không hay biết? Tiểu long nữ mỉm cười nói Cũng không sao. Mũi giận nội lực khu trú chất độc không để nó phát tác. Trong vài ngày chưa có gì đáng ngại đâu. Là chất độc gì vậy? Có phải trúng độc quá tình không? Không. Là bị trúng bằng phát ngân châm của sư tỷ mũi. Lại là nữ ma đầu lít bạc sầu. Chàng Dương đại ca... Đại ca đã đọc quyển ngũ độc bí truyền rồi Chất độc băng phách ngân châm tuy lợi hại Nhưng cũng có thể giải đọc được mà nhưng quá thở dài Chất độc ngắm vào tàn phủ Giải dược thông thường không trị nổi đâu Đàn chàng kể lại việc tiểu long nữ trị thương Bằng cách nghịch hành kinh mạch Bị quách phù tưởng lầm là lý mật sầu Đã phóng băng phách ngân châm trúng người nạn như thế nào Đục vô sông vỗ tay xuống phiến đá Tức giận nói: Quách phù, ý thế cha mẹ Cứ vô pháp vô thiên như vậy biểu tỷ hai ta không thể để yên cho quách phù được cha mẹ nó là đại hiệp đương thời thì sao chứ việc này kể cũng không thể cách quách của nương không giống như lần nàng ta chém mới cánh tay của quá nhi như đại tẩu sư muội của muội từng bảo rằng dựng nội lực khu trú chất độc tôi có thể làm cho nó nhất thời chưa phát tác song chất độc ở lâu trong cơ thể rất có hại phải sớm tìm cách giải độc mới được tiểu long nữ ầm ừ như quá nghĩ sau khi thiên chút tao tăng tỉnh lại thật không biết có cách giải độc hay chăng chàng không muốn nói thêm về chuyện này để khỏi làm cho tiểu long nữ thêm buồn và chàng thêm đau đớn bèn nói Quách ba mẫu và nhất trang đại sư đối phó với lão hòa thượng điên điên khùng khùng thế nào rồi chúng ta thử vào xem sao liền trở về đại sảnh. Cách đại sảnh mưa trường, chợt thấy có bốn người lướt trên mái nhà, nhận ra chính là công tôn chỉ. Tiếp đó thấy hắn phá thủng mái sảnh trầm trầm mà nhảy xuống. Dù quá sợ hắn sẽ bố trí võng trận để hãm hại mọi người, chàng bèn dùng quyền tiết kiếm dọc mạnh cánh cửa sắt mà xông vào trước. Công tôn chỉ lấy được tuyệt tình đơn rồi. Tùy thấy bọn hảo thủ hoàng dung tụ tập, hắn cũng chẳng lo nghĩ bụng. Tà đánh công lại chúng, chẳng lẽ chạy không thoát thì sao? hắn đang tìm cách cướp đường thoát ra thì bỗng thấy dương quá tông cửa sông vào Thành thế quá nhanh hắn hốt quảng nhúng hai chân một cái phi thân qua lỗ hổng trên mái để thoát đi nghĩ rằng việc cần kiếp trước hết là mang viên tuyệt tình đơn đi cho lý mặt sầu uống giải độc còn việc giết cầu thiên xích đoạt lại tuyệt tình cốc thì để dài hôm sau cũng chưa dội hắn vừa giọt lên thì hoàng dung đã nhảy cao dùng cây đã có bổng thi chuyển tự quyết chữ triền mà kéo chân hắn xuống cầu thiên xích quát Láo tắt vào một tiếng một hạt táo cứng Bắn thẳng tới bụng dưới công tôn chỉ Hắn đã sớm đề phòng chiêu này Giờ đau gạt hạt táo Thế phi thân lên vẫn không chậm lại chút nào Tai nghe tiếng gió rít Hạt táo thứ hai bắn chết tới Kim đào hắn đã gạt ra ngoài Chưa kịp thu về để gạt tiếp Cây đã cổ bộng của Hoàng Dung lại móc tới Thà để cho hạt táo xuyên qua đùi Còn hơn nó xuyên vào bụng dưới Hắn bèn nghiêng mình dùng đùi Hớt hạt táo ra nào ngờ hạt táo này của cầu tiên xích không phải nhắm bắn công tôn chỉ mà nhắm vào hoàng dung biết cốt bất ngờ này ngay cả hoàng dung cũng không dự liệu được do dùng đã cổ bổng đỡ gạt nhưng kình lực của hạt táo quá mạnh hoàng dung cảm thấy toàn thân chấn động cánh tay tê dại tay đã cổ bổng rơi xuống đất hoàng dung cũng đáp xuống theo công tôn chỉ lực nhảy lên cũng đã hết hắn đáp xuống gần chỗ hoàng dung lập tức dung kim đao chém ngang dương hóa chỉ thẳng việc thiết kiếm thật nhanh một luồng kình phong tốc tới đẩy bạc kim đao của công tôn chỉ ra xa ba bước công tôn chỉ cảm thấy kình lực của quyền thiết kiếm như bài sơn đảo hải thì cả kinh không ngờ sau hơn một tháng tên tiểu tử kia tuy đã bị mất một cánh tay mà võ công lại tinh tiến như vậy công tôn lục ngạc đứng giữa phụ thân và mẫu thân nàng vốn rất sợ phụ thân chưa bao giờ dám nói thêm với cha một lời nhưng từ lúc qua đoạn trường ngay nghe những lời lẽ công tôn chỉ nói với lý bạc sầu thì nàng vô cùng đau khổ không còn sợ gì hắn nữa hỏi công tôn chỉ Gia Gia Gia Gia đã làm cho mẫu thân tứ chi tàn phế rồi bỏ xuống hầm đá thật là tàn ác hiếm thế tối nay ở đoạn trường nhai Gia Gia lại còn nói gì với lý mặt sầu công tôn chỉ chột dạ những điều hắn nói với lý mặt sầu ở chỗ kín đáo không ai lui tới không ngờ lại lọt vào tai kẻ khác hắn tùy tàn ác nhưng bày mưu hãm hại có gái mình như thế thì không tránh khỏi bị cắn rứt lương tâm đột nhiên nghe con hỏi trước mặt mọi người bất giác tái mặt Chối Cái cái gì Tại chẳng nói gì cả Công tôm lục ngạt lạnh lùng nói Gia Gia muốn hãm hại nữ nhi Để lấy lòng một nữ tử Hoàn toàn xa lạ với gia đình ta Nữ nhi là thân sinh của Gia dạ. Gia Gia Gia muốn nữ nhi chết Nữ nhi cũng không dám trái lời Nhưng tuyệt tình đơn mà Gia Gia đang cầm trong tay Là mẫu thân đã đáp ứng cho người khác Gia Gia hãy trả lại cho nữ nhi Công tôm chỉ Cất cái bình dược vào trong túi cười thể nói <cười> hai mẹ con ngươi lòng hứa người ngoài Một kẻ phản phu Một kẻ nghịch phụ Đều không tốt Hôm nay ta tạm chưa hỏi tội hai ngươi Mai thầy đến lúc báo ứng mẹ con ngươi sẽ hiểu Đoạn gõ đao kiếm vào nhau Trang một tiếng sải bước đi ra Dường quả nghe công tôn lục Ngạn Chỉ trích công tôn chỉ Chàng chưa rõ nguyên do bèn giới quyền thiết kiếm Chặn đường công tôn chỉ Hỏi công tôn lục nhà Công tôn cô nương Tại hạ có điều muốn biết công tôn lục ngạc nghe câu đó một cảm giác tự thương mình bụng trào lên trong lòng bèn nói Dương đại ca có điều gì sai bảo Cô nương vừa bảo lệnh tôn định hãm hại cô nương để lấy lòng một nữ tử hoàn toàn xa lạ nữ tử đó là ai vậy nữ tử đó là lý mạt sầu còn tại sao thì Gia da da muội đối với muội tuy tệ hại nhưng vẫn là phụ thân của muội chuyện đó muội phần nữ nhi không tiện nói ra cầu thiên xích quát. người cứ việc nói, lão tặc làm được, mà người không dám nói sao? Nhưng đại ca, nữ viên tuyệt tình đơn đang ở trong túi áo da da của muội. muội, muội là một đứa con bất hiếu. rồi không nhịn thêm được nữa, nàng gọi mẹ và chạy đến xà vào lòng cầu thi xích. câu muội là một đứa con bất hiếu, cầu thiên xích nghe lại tưởng là chỉ việc nàng không dân lời phụ thân kỳ thực công tôn lục ngạc muốn nói rằng nàng đã không tuân lệnh mẫu thân mấy chục người trong sảnh chỉ một mình hoạt dung hiểu chân ý của công tôn lục ngạc Các bạn vừa theo dõi phần 63 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử của chương trình đọc truyện vovavonggmail.com. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, sóng FM 91MHz. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.